Vì thế, tà quân, đến lúc này, những người bên phe Tam Đại khách địa, tuy rằng sau khi nghe hai người này nói chuyện, nét mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt của mỗi người đã ứng chứa một tia kích động. Chúng ta đã hiểu nhau mấy trăm năm, sớm đã tạo thành chiến thuật hoàn hảo cùng nhau. Quân mặt tà, ngươi chính là tự đem thủ hạ của mình, đẩy vào chỗ chết, đừng trách tại sao chúng ta không hạ thủ lưu tình. Đám người tàn tiên vệ hồn sau lưng quân mặt ta giống như khối đá, ánh mắt không có nửa điểm thay đổi, tùy không hiểu thế nào nhưng cổ chiến ý vẫn dâng cao, càng ngày càng trao dân mạnh mẽ. Quyết chiến ngày hôm nay, thứ nhất, ta vì nhớ người tam đại thánh địa, phải làm hạ sách này, thứ hai, nếu quyết chiến có chỗ tốt, tại sao lại không chiếm? Thật lòng, đó mới là mục đích cuối cùng của ta, thắng. Đáng như thế nào, nếu là thất bại, thì làm sao? Hà Tri Thu nhíu mày! Thầm nghĩ những lời nói này có chút vô sĩ, tiểu tử ngươi căn bản nghĩ rằng thực lực chúng ta phân tán Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nên mới đưa ra quyết định, quyết chiến để chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng là bị tam đại tính địa đưa đến đường cùng. Bất quả, hai Trí Thu tự nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, cũng không để ý. Hơn nữa, cho dù quân mặt ta không đề cập đến điều kiện này, chính mình cũng sẽ đề nghị, vừa hai quân mặt ta đã nói, đỡ cho mình phải nói lời tiểu nhân, tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Đương nhiên, song phương quyết chiến, làm sao có thể không có điều kiện, thỉnh quân công tử nói rõ. Lão hồ ly hạ chi thu bị cha bộ mặt tựa như cười, thầm nghĩ tên tiểu tử này còn chưa dứt sữa này, cuối cùng lại tự động rơi vào bẫy của ta, gần càng già càng cay nha. Quân mặt ta ở phía đối diện cũng biển cười tương tự, lão hồ ly này trước cuộc lại chơi vào bẫy của ta, cay ớt tuy nhỏ nhưng vẫn đủ vị à. Hai con hồ ly một già một trẻ đều đứng ở đây tính kế đối phương, người nào trong lòng cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, dương dương tự đắc, nhìn về phía đối phương, cười tươi trực trở vô cùng. Nếu là người của ta thắng, tam đại tánh địa, phải không được xuất hiện ở thế tục. Đối phó phong tuyết ngân thành, tư độ thế gia, đoan mộc thế gia, đồng phương thế gia, hơn nữa về sau các nhà này, không chịu sự kiềm chế của thánh địa nữa, thống nhất thành một thế lực mới, đây là điều kiện thứ nhất. Quân mặt ta cười cười. Điều này là đương nhiên, nếu nhóm người các người cuối cùng giành được chiến thắng, Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng không còn thể diện mà tiếp tục. Hà Tri Thu cười, thầm nghĩ tiểu tử người vẫn còn quá non. Ngay cả điều kiện cũng nghĩ không tốt. Điều kiện thứ hai, nếu nhóm người ta thắng, vậy từ giờ đến lúc đoạt thiên trì chiến diễn trà, Tam Đại Thánh Địa không được tra tay với phía của ta. Quân mặt ta cười giang xảo Hắn chỉ nói Tam Đại Thánh Địa không được phép tra tay với mình. Nhưng cũng không nói mình không được phép tra tay với tam Đại Thánh Địa, đây cũng là một cạm bẫy. Hà Tri Thu hạng năm đều ở thiên thánh cung khổ tù, làm sao có thể nghĩ nhiệt nhiều như quân mặt tà Tâm Địa Giang Sảo, nghe vậy liền không nghĩ ngợi gì trả lời ngay. Đây cũng là hiển nhiên, nếu người thắng, tất nhiên thù cũ, lúc trước hoàn toàn xóa bỏ, từ nay về sau, nhất tiếu xóa ân cừu. Quân mặt tà trong lòng xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ nhất tiếu xóa ân cừu à? Chỉ có người nghĩ thế thôi, người cân nhắc, người nguyện ý, còn ta ca ta thì không muốn à. Điều kiện thứ ba, nếu nhóm ta thẳng, ta muốn có linh lùng liền, bên trong thiên thánh cùng. Cũ tiết liên hòa, loài cây không thu kém gì linh lùng liền, một góc. khuôn mặt ta cười hắc hắc, đưa ra điều kiện mà bản thân mình rất muốn có, đồng thời điều kiện này cũng là một quả bơm nặng cần. Điều này không được, Hạ Chi Thu không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng cười tuyệt. Linh lùng liền chính là trứng cung chi bảo. Vạn năm này của thánh tiên cùng, không nói đến cả linh lung liền, đã thành hình, dù là một cánh hoa sen cũng tuyệt đối không được. Cái này, ngươi đổi điều kiện khác được không? Nếu lời nói có thể đổi lại, ta cũng không đổi. Quốc mặt ta điềm duyên nói, Hà Thánh Hoàng, tin tưởng ngươi nghe ta cũng hiểu, điều kiện này không thể nào. Giống với hai điều kiện trước, chiến pháp của ta đã băng lại rất nhiều bất lợi, tất cả cũng chỉ vì muốn có được điều kiện cuối cùng này. Nếu ngay cả điều kiện này cũng không thể đáp ứng, vậy ta và người hôm nay quyết chiến cũng không có nửa điểm thỏa mãn, ta rốt cuộc hoàn toàn chịu thiệt thòi nhà. Chẳng lẽ, Hà tánh họa ngay cả điểm quyết đoán này cũng không có sao? Hà chi thu nhếu mày, trong lòng thức giận mắng hai tiếng, người này cũng quá mức vô sĩ mà, cái gì gọi là, hai điều kiện trước có cũng như không, Lão phu cũng đã đáp ứng hai điều kiện trước rồi, người đã nói đến bực này, chẳng khắc nào ép buồn cười khác. Hắn bất đắc chị nổi. Nhưng lung linh liền, vốn là chí bảo của thiên thánh cung, lão phu đã ở thiên thánh cung mấy trăm năm, bất quá chỉ gặp nó được hai lần mà thôi. Căn bản lão phu không thể làm chủ được, quân công tử nói như vậy chẳng phải là làm khó người khác sao? Ép buộc cũng được, nhờ vả cũng được, mặc cho ngươi ăn trộm hay cướp về, ta nhất định phải có, để máy không thể thương lượng. Quân mặt ta ngang ngược nói, "Nếu hạ thánh hoàng không chịu đáp ứng, vậy cuộc chiến hôm nay sẽ trở thành chiến cục hỗn loạn, ta vừa rồi có nói Tin tưởng Hạ Thánh Hoàng có thể nhìn cho được. Thực lực song phương chúng ta trên lệch cực lớn, nhân số vượt qua gấp 10 lần, nếu không bị điều kiện cuối cùng kia. Ta sẽ cam nguyện tiến hành cuộc chiến này sao? Nếu hỗn chiến xảy ra, ta có thể cam đoạn. Cho dù là Hạ Thánh Hoàng có công lực thông thiên, nhưng những người khác của Tam Đại Thánh Địa ở đây hôm nay cũng không thể thoát chết rơi khỏi đây. hai Tri Thu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai mắt hàng quan trật lẻ, nói, quân công tử, ngươi đang uy hiếp bổn tọa sao? quân mặt ta cười lành nổi. Uy hiếp à? Ta cũng phải uy hiếp ngươi sao? Ta chẳng qua nói thẳng sự thật. Một sự thật khách quan mà thôi. Hà Thánh Hoàng, ngươi dẫn người đến đây, cũng có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho họ. Ta đã nói cho ngươi biết phương pháp tạo toàn thực lực, thành công hay thất bại, đều ở trong một ý niệm của ngươi. Ta có cái gì có thể uy hiếp, ngay cả khi ngươi không đáp ứng. Ta có tàn sắc hết thảy như người ở đây. Rồi sau đó, cũng sẽ như cũ, Tìm đến thiên thánh cùng. Bàn lại điều kiện. Bất kể như thế nào, linh lung liền, quân mặt ta ta nhất định phải có. Hà Tri Thu ngưng trọng nhìn hắn một hồi. Trước cuộc thở dài một tiếng, lại dùng tư thức nói chuyện với. Hải vô nhai hai cầu, xoay người lại. thân sắc trở nên kiên quyết. Chuẩn bị mở miệng trả lời, lại nghe thấy một âm thanh từ giữa không trùng. Tốt, điều kiện này, lão phu đáp ứng. Đúng vào lúc này, xoạt một tiếng, ba bốn người bất ngờ xuất hiện ngay trong trận Hoàn toàn không phát ra bầu chút tiếng động, trước đó dĩ nhiên không có bất cứ người nào phát hiện ra. Người đến chính là ba vị thủ hộ của thiên thánh cung. Tên nhẵn la sát kiều ảnh, phong tâm tiên kiếm thành ngân khiếu, túng mỹ quần đao khúc vật hồi. Cùng lúc xuất hiện tại đây, kiều ảnh có chút trối loạn, sắc mặt trắng phát, còn hai người thành ngâm khiếu cũng khúc, vật hồi, áo bào đều vỡ vụn, khóe miệng hình như còn vương vết máu, khuôn mặt vàng vọt, trói rằng là bị nội thương không nhẹ. Nụ cười quân mặt ta liền cứng đờ. Trong lòng liền mắng, củ u thập tứ tiếu không ngừng. Thật là vô dụng, như vậy mà còn để bọn họ đầy đủ ba người sống sót trở về. Như vậy cũng không thể lưu lại một người nào. Cho dù chỉ là giữ chân bọn hắn cũng được. Hiện giờ, mọi thứ đảo ngược, lão tử bên này đúng là triệt để bị động. Dù hiện giờ thực lực của bọn hắn bị suy yếu, nhưng cũng là một sự uy hiếp lớn nha. Người đáp ứng ạ Nói như vậy, Ba vị thủ hộ các người cũng muốn tham gia vào trận quyết chiến này. Quân mặt ta cố tình ngạc nhiên hỏi, không, bọn họ không tham gia, bọn họ cũng không tránh mà tham dự vào. Việc họ làm chỉ là đứng ra làm nhân chứng cho trận chiến này mà thôi, cũng giống như bọn chúng, bốn công tử cũng chỉ làm nhân chứng đứng xem trận chiến này thôi. Một âm thanh âm trầm từ xa truyền đỉnh, giống như vừa gần lại xa, phiêu phiêu quân quân, dòng nói mang theo một cổ quỷ khí dày đặc, lại thêm một bốn người trực lẻ. Một bóng đen tự nhiên rơi xuống mặt đất, người nọ rõ ràng đã đứng ở chỗ này nhưng cả người lại, phiêu phiêu bay bay, hoàn toàn không giống người bình thường. Với phương thức hiện thân, quái đẳng như thế này, ngoài trừ cổ u thập tứ thiếu còn có người nào khác, quy mô cũng quá lớn đó. Quân mặt tài trong lòng thầm nói, đột nhiên có một cảm giác giống như nhân vật nổi tiếng thời hiện đại. Trận quý kiến này lại có đến ba vị thủ hộ thiên thánh cùng. Cũng cao thủ để nhất thiên hạ Cụ U Thập Tứ Thiếu Đồng thời đến nằm nhân chứng Bất luận trận chiến này Ai thắng ai thua Đều làm chấn động thiên hạ Nếu quân mặt tà thắng Liền có thể trực tiếp thay đổi cục diện Trên thế giới này Vượt qua ngoài sự thống khổ của tam đại thánh địa Hơn nữa Còn trở thành một vị tà chi quân chủ Tà quân phủ Cụ U Thập Tứ Thiếu trên người vẫn chỉnh tệ Quân áo hắc bào Vẫn là Bình bình chỉnh chỉnh Dường như Cả một nếp may dư thừa cũng không có Còn ba người đối phương vẻ mặt lại vô cùng căm hận Bốn người này sau một trận đại chiến Kết quả không cần hỏi cũng biết Cao thấp đã quá rõ ràng Quân mặt ta trong lòng chắc chắn Cười nổi Nếu đã như vậy Ta cũng thật sự yên tâm Tiểu tử ngươi không phải lo Nếu bốn công tử không đến Ngươi cùng với ba trăm người ở đây Chẳng khác gì đưa dê vào miệng cập Khăn lệnh chắc chắn sẽ bị ba vị thủ hộ ăn xa xẻ Đừng thấy ba người kia giống như con khỉ hiền lành. Thu tập người ở đây thì vẫn giữ sức. Người cần nhắc xem làm thế nào. cảm tạ bốn con tử đây. Cú U Thập Tứ Thiếu cười nói. cảm tạ tất nhiên là phải cảm tạ. Còn phương thức cảm tạ. Chi bằng tống cho người một cốt tiếu ngạo gian hộ trọn vẹn. Người thấy thế nào? Quân mặt ta mỉm cười nói. À, là người. Thì ra là người. Cú U Thập Tứ Thiếu trong mắt hát mang đại uy. Nhìn thấy khuôn mặt ta. Ánh mắt lùi cho vẻ dị thường hứng thú, có thể không phải là ta. Quân mặt ta mỉm cười, thầm nghĩ, cho dù ngươi không đến, ta cũng quyết không để cho tam đại thế địa tùy ý sầu sẻ. Nếu không đánh lại, lão tử liền vận dụng hồng quân tháp, tất cả đồng loạt biến mất, sau đó chính mình cũng tiến vào. Cho dù là cứu ưu để nhất thiếu cũng tìm không ra. Nếu không có chuẩn bị đường lui, lão tử làm sao dám xuất ra cùng mẹ nó thần mã, làm bia ngắm sao? Lão tử là thằng ngốc sao? Bất quá người này đã tự động đến đây, cũng coi như mình đỡ phải tốn công. Vậy cứ dùng ca khúc yêu thích của dụ dỗ, lão tử đây còn thật nhiều ca khúc, tuyệt đối có thể lợi dụng con người rảnh rỗi này. Một trăm lần à, một trăm lần. Thành ngâm kiếm từ khi đến đây, ánh mắt của hắn cùng, khúc vật hồi, đều chăm chú vào ba trăm người phía sau quân mạc tạ. Càng xem càng lộ ra vẻ kinh ngạc càng xem, trong lòng càng chấn động khó hiểu. Tu vì hai người này sớm đã đặt đến mức siêu việt, cũng đủ khả năng đặt đến tận lớp lãnh đạo tối cao. Con mắt nhìn người càng thêm lợi hại, chỉ cần nhìn qua đã thấy rõ mức độ giá trị của tạng thiên phệ hồn. 300 người trước mặt này chiến lực tuy chặn cao cường, nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào mắt. Hai vị, đại thủ hộ cao nhân. Nhưng sau lưng bọn họ lại tồn tại phương pháp gia tăng thực lực thần kỵ như thế, bất luận là ai cũng không thể bỏ qua được sức hấp dẫn cường đại này. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự hứng thú trong mắt đối phương, nếu quả thật có tồn tại phương pháp gia tăng thực lực nhanh chóng như thế, quả thật là phúc lớn đối với toàn bộ nhân loại, thậm chí có thể trực tiếp tổ chức đại quân, giết qua thiên trụ sơn, đem bọn dị tập nhân chết tiệt, trực tiếp diệt tập, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, nhất lao vĩnh giật. Quân mạc tạ, vừa rồi hình như chỉ có người đưa ra điều kiện, chúng ta cũng đã đáp ứng toàn bộ, nhưng nói qua cũng phải nói lại, đó chỉ là điều kiện chúng ta cấp cho người nếu tu. Nhưng vẫn chưa hẳn là ổn thỏa. nếu như cuối cùng người thua là người, thì như thế nào? Thành ngâm khiếu cười dài nổi, không thể để cho một mình ngươi ra điều kiện, cũng phải để chúng ta đưa ra yêu cầu chứ. Ta có thể làm thế sao, điều kiện của các ngươi là gì, cứ thoải mái nói ra, bốn câu tử ở đây chậm chú lắng nghe. Quân mặt tạ mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt hai vị, thiên kiếm tuyệt đau đang sấy vào nhóm người mình, tuy chẳng không rõ điều kiện của bọn hắn là gì, nhưng chắc chắn cũng có liên quan đến việc này. Quả nhiên hắn nghe cúc vật hồi nổi. Điều kiện chúng ta chỉ có một. Nếu như chúng ta thẳng, người cùng thuộc hạ của người đâu phải gia nhập vào thiên thánh cung, trở thành lực lượng trực tiếp lệ thuộc vào thiên thánh cung thế nào? Thành ngâm kiếm mỉm cười. Không cần lo lắng sự an toàn của các người. Chỉ cần các ngươi trở thành người của thiên thánh cung, bất luận là người nào trong tam đại thánh địa cũng sẽ không tiếp tục đối phó với các người, bởi vì đối phó với các người cũng chẳng khác nào là đối phó với thiên thánh cung, cho dù. Có là mặt vô đạo, hắn cũng không giảm, như thế cũng chính là giúp bọn người tiêu trừ hết mọi chướng ngại, từ nay về sau không phải lo lắng gì cả. Được, ta đáp ứng. Quân mặt ta không chút do dự, trực tiếp một lời đáp ứng. Mình biết chắc chắn sẽ không thua như vậy một lời đáp ứng thì có làm sao. Quân mặt ta vui vẻ đáp ứng, trái lại khiến thành ngâm khiếu lẫn khúc vật hồi hai người đều lắp bắp kinh hãi Quả thực, có chút không dám tin vào lỗ tay mình. cái này Đáp ứng à? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể nắm chắc vận thắng? Ngay cả cụ u thập tứ thiếu cũng không khỏi ngạc nhiên. Kinh ngạc liếc mắt nhìn quân mặt tà một cái. Với nhẵn lực của hắn hiển nhiên nhìn ra được, nếu đơn giản luận về thực lực, phe cảnh bên trong song phương, cấp bậc cường giả vẫn là bên phía tam đại thanh địa chiếm ưu thế hơn. Bởi vì công lực thâm hậu hơn, tâm tình ổn định hơn, hơn nữa hậu hết, đều đã trải qua, mua ngàn thử thách, mỗi người đều đã thân kinh bất triển. Trái lại bên phía quân Mạc Tà, tuy chẳng chiến ý dần cao, mọi người đều hung hẳn, không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh, sát khí ngút trời. Điểm này quả thật hơn xa người phía thánh địa, nhưng công lực có chút không tinh thuần. Hơn nữa sau khi mạnh mẽ để thăng thực lực, toàn bộ vẫn còn chưa hòa hợp, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Giao đấu như vậy, chỉ sợ số trận chiến sẽ chiếm đa số. Thế nhưng, tại sao quân Mạc Tà lại đáp ứng không chút do dự? Tốt! Quân công tử quả nhiên! Là hào khí can vừng. Thành ngâm khiếu khen. Lần này bất luận thắng bại như thế nào đối với sự song phẳng của quân công tử, thành mẫu quả thực bội phục. Ngày hôm nay, một đường sinh tử thắng bại, tất cả đều phó mặc cho số phận. Ở đây có tam đại thủ hộ của thiên thánh cùng cùng với đệ nhất cao thủ của đại lục cổ u thập tứ thiếu từ mình chứng kiến song phương không được nuốt lời. Nếu không, nhất định sẽ bị bốn người chúng ta liên thủ đuổi giết. Cứu u thập tứ thiếu. Ánh mắt chợt lẹ, có chút không vui. Hắn đã khẳng định chính mình không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thành ngâm khiếu là hết lần này đến lần khác nói, hắn cái gì mà đệ nhất cao thủ, rõ ràng là kích động hắn. Huống chi chưa thông qua hắn, đã tự ý hỏi liên thủ đuổi giết, cái này càng lại là ý của triền hắn. Nghĩ thế, hắn liền lầm bầm, người đã không tự mình giáo huấn bốn công tử nhiều nhất chỉ hướng các người, lén hạ thủ vài lần, nghĩ là làm thắng ảnh của u thập tứ thiếu phiêu động đi đến bên sân, tùy tay vung lên một chậu phóng một tiếng trên mặt đất liền nhảy lên trên khải thạch cao nhất cứ ngồi lên trên đó tư thế nhàn nhã thanh sải giống hệt như chỉ là đến xem náo nhiệt quyết chiến sinh tử chỉ cầu thắng bại thắng sinh bại vong vòng oán không hận thanh ngâm khiếu sắc mặt trực lạnh sượng nổi trận chiến đầu tiên tam đại thánh địa xuất chiến ba vị tôn giả tứ cấp nói xong lời này Thành ngâm khiếu chờ ba người ở sau bay đến, đừng nhìn chóng ra ngoại khoảng không ở chính giữa, là sân đuổi chiến. Ba vị tôn giả tướng cấp sau, quốc mặt ta, cười cười, nhàn nhạt, quay sang nói với ưng bác không. Lão ưng, chân chiến này, mời lão an bài người xuất chiến. ân bác không ha ha cười, thân sắc, lập tức chuyển sang lạnh khóc, lạnh lùng nổi. Tôn giả bên phía thánh địa đã ra, còn tôn giả bên ta, ai đồng ý nghệnh chiến? Bước chân vang lên, toàn bộ hơn 300 người trong đám người có tu vi tôn cấp tứ cấp đồng thời. Bước về phía trước, khí thế chợt ngưng trọng, mặt đất chân trầm trầm trung lên, ân bất không nhìn trầm trầm vào ba người đầu tiên nói: Ba người các người lên đi, xuất chiến. Ba người âm ầm đồng ý, ân bất không lớn tiếng nổi. Bất luận người nào tra đấu, yêu cầu của lão phù chỉ có một, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Thắng chính là sinh, bại chính là tử, nếu bị đánh bại cũng không cần trở về nữa, trực tiếp. Ngay trong sân, tự vẫn tạ tội đi. Ba người đậm thanh quát. Nếu bị đánh bại, ta cũng không còn bạc mũi nào trở về gặp công tử, chỉ có thể tự sát tạ tội. Ba người thận sắc nghiêm túc đồng thời bước ra. Theo chân ba người bước ra, chính là một cỗ sát khí sắc bén. Tự như một thanh lợi kiếm thẳng hướng phía đối phương mà vọt lên. Chỉ có ba người xuất kiếm nhưng khí thế kia là giống như là cả thiên quân vạn mã. Một cỗ sát khí đậm mùi huyết tinh lặng lẽ dần lên. 300 người này quả thật không tầm thường chút nào. Thành ngâm khiếu ánh mắt vẫn tập trung trên người, một đội viên của tàng thiên đột nhiên thở dài một tiếng. Không xài, thế gian nơi nào lại có số lượng thiên tại nhiều như vậy. Khúc vật hồi, sắc mặt gương trầm nổi, trừ bỏ hai người đang đứng phía trước, những người khác niên kỹ, đều không vượt qua 40. Thành Quynh, cánh tượng này nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, có chết cũng không thể tin được. Thành ngâm khiếu, liếc nửa mắt nổi, như thế nào là không tỉnh? Quân mặt ta kia, không đầy hai mươi, cũng đã đạt đến cảnh giới thánh hoàng. Không phải, càng đáng sợ hơn sao? Càng khiến người khác khó lòng tin tưởng. Tin tưởng trong tay hắn, hoặc là vị sư tôn thần bí của hắn, chắc chắn có bí quyết nào đó, có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Hơn nữa, còn không có bất cứ di chứng nào. Phát hiện này không phải là nhỏ. Ba vị tôn giả phía Tam Đài Thánh Địa lần này. Phái ra đều là xuất thân từ đụng thế tiên cùng, ba người này liếc mắt nhìn nhau tiêu sái cười, áo trắng phiêu phiêu, đồng loạt ghen đoán. Mặc dù là đến để chiến đấu, nhưng vẻ mặt lại hết sức nhàn nhã, giống hệt như đang đi dạo trong sân. Tùy đối diện với đối thủ, khí thế hung lệ như thế, nhưng dường như nửa điểm cũng không để trong lòng. Một bên gươm tuốt vỏ, nỏ vườn dày, một bên phong kinh vân đạm, một bên áo trắng như tuyết. Bên còn lại hắc y như mực, đúng là sáng tối tương phản. Hai bên giống như là đối thủ trời sinh, đối mặt với nhau mà đứng. Theo người nghĩ, trận chiến này, bên nào có phận thắng cao hơn? chu ảnh nhíu mày nói, đây chính là cuộc chiến sinh tử, bại, chẳng khác nào chết à. Thánh địa chúng ta muốn bồi dưỡng cao thủ cũng không phải dễ dàng, đồng một tí luyện tiêu phí, trăm năm thời gian trở lên. Những người này hầu hết đều là lực lượng nồng cúc của đoạt tiên chi chiến. Nhưng tại đây, phát sinh của chiến vô nghĩa cũng chính bởi vì quyết định sai lầm của mặt vô đạo, làm cho ta thật sự đau lòng. Quyết sách của Thánh Địa, tuy rằng chúng ta địa vị cao cao tại thượng nhưng cũng không có quyền hỏi đến. Các quyết sách của Cung Chủ đời trước đều như vậy, con trách cũng chỉ trách vận khí của mặt vô đạo quá xấu, gặp phải tiểu quái vậy khó sơ như thế này thôi. Khúc vật hồi thẳng nhiên nói, bất quá trận chiến này cũng có thể yên tâm. Thành ngâm khiếu, gật đầu đồng ý nói. Ba người đối phương mặc dù chiến ý rất cao, cộng thêm một thân dũng mãnh đằng đằng sát khí. Loại sát khí này nếu gặp địch nhân bình thường, chỉ sợ vừa gặp toàn thân đều cứng đờ. Khoan tay chịu thua. Nhưng cái này bọn hắn cũng không thể tùy tâm sở dụng và không chế. Khi gặp tình huống cần tu liễm đi, cũng không thể tự thân làm được. Một khi chiến đấu với cao thủ, loại sát khí này của bọn họ hiển nhiên sẽ làm bại lộ vị trí của bọn hắn. Hắn vui mừng cười cười tiếp tục nói: Phải biết rằng thời gian trong chiến đấu. Có rất nhiều tình huống bởi vì quyết đấu trong cường độ cao và tốc độ di động của đối phương rất nhanh, mắt thường các bạn không thể nào thấy được rõ ràng, chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm ứng khí thế phát ra từ đối thủ. Khí thế của đối phương phát ra trên người, nhưng cũng trực tiếp làm bại lộ nhược điểm trí mạng của bọn họ. Trái lại ba người bên ta là vô cùng ung dung, nên không thể nào xuất hiện tình huống đấy. Trận chiến này chưa bắt đầu nhưng kết cục cũng đã định, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc này trong sân ba người của tam đại thanh địa đứng song song với nhau, khí thế trên người lay động, chắc hẳn đã chuẩn bị xuất thủ. Xem ba người bọn họ nhìn ra được nhược điểm của đối phương, tin chắc chắn, ngay cả đầu, liền muốn đánh nhanh thắng nhanh, hoàn toàn phá vỡ nhịp bước của đối thủ. Đây chính là phương pháp ứng đối chính xác nhất. Khúc vật hồi vừa ý gật đầu. Trận chiến này thương tổn bên đà chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng, còn ba người đối phương hiện tại ta đã có thể tuyên bố kết cục phải chết không thể bàn cãi. Thành ngâm khiếu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẽ mặt ba người đồng thời có chút thoải mái, tuy rằng đây chỉ là trận chiến đầu tiên, nhưng bắt đầu tốt luôn luôn là dấu hiệu tốt, tất nhiên, sự khí sẽ đại tăng. Đúng lúc này ba vị đội viên của tạo Thiên Phệ Hồn đột ngột thay đổi trận thế, người ở giữa, bước về phía trước hai bước, người bên trái lưu ra sau hai bước, mà người bên phải lại bước xéo sang một bước. Cứ đơn giản, tiến đùi mấy bước như thế, ba người liền hình thành một trận thế cổ quái hình tam giác. Nhưng thế trận này cũng không phải là một hình tam giác mũi nhọn bình thường, mà ở đó là mơ hồ, tồn tại một ít sinh khí, người đứng đầu ứng ngực, thân hình vạm vỡ, dáng đứng thẳng định thiên lập địa, người đứng sau lưng người này, thân hình lại hơi hơi cúi xuống, giống như tư thế của một con tiểu báo đang chuẩn bị săn mồi, mà người bên phải, chân cũng bất bình bất bác, nghiêng người mà chống đỡ, sát khí quanh thân lại vô hình trung, nhạt đi rất nhiều. Đây quả là một thế trận dị thường kỳ lạ. Chiến trận như thế, trên thế giới này chưa từng xuất hiện qua. Thế trận này rất quái lạ, thật sự rất là cụ quái. Thành ngâm khiếu nhíu mày, nhưng cũng lập tức nổi. Bớt quả, đối với cục diện chiến đấu hiện tại, cũng chưa thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kiêu ảnh, cùng với khúc vật hồi, hai người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Trong chiến đấu, quan trọng nhất vẫn là thực lực của cường giả trong cuộc chiến. Quân trận căng bản. Cũng không có tác dụng gì Tất cả đều căn cứ và tu vi bản thân của hai bên Bất luận là trận thế Xảo diệu như thế nào Trong tình huống này Thế trận lập ra với một cương giả Mà lại hình thành cho chốc lát Cuối cùng sẽ chỉ là một trò cười thôi Quân mặt ta cùng với Mai Tuyết Yên khẽ cười Đưa mắt khinh thường Nhìn về phía ba vị Thủ hộ đang phân tích tình hình chiến đấu Cười hắc hắc nổi Bộ bà ngu ngốc Mai Tuyết Yên cười một tiếng Như hoa mai nở trộ, thế sự không có chuyện gì tuyệt đối, từ trước đến nay, chưa có trận thế nào, đủ sức ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Trước mắt không có, không có nghĩa là tương lai cũng không có. Mấy vị thủ hồ này còn không biết, chiến trận hình tam giác từ kỳ quỷ dị này chính là quân Bạc Tà lấy ra từ bên trong Hồng Quân tháp có tên gọi là Thiên địa Nhân Tam Tài, tuyệt sát trận. Một khi trận chiến này được triển khai, trận pháp này, ngoài việc bảo vệ ba người một cách hoàn mỹ còn để tăng thực lực họ lên rất nhiều. ngoài ra mọi người lại tuy ba mà một, tâm ý tương thông, thực lực một người cũng giống như thực lực của ba người hợp lại. nói cách khác ba người này thực lực chồng lên nhau, sau đó đồng thời ra tay. uy lực lúc này chẳng khác gì là tăng lên gấp 9 lần so với ban đầu. thế trận như này há phải loại tầm thưởng. mời, mời. hai tiếng kêu chiến âm trầm vang lên, sáu người đột nhiên xoay quanh như gió, làm thành một đoàn. Chiến cuộc ngay lúc bắt đầu đã rơi vào trạng thái dạng co. Cuộc chiến sinh tử, mọi người ra tay chính là tuyệt sắc, bất cứ ai, cũng quyết, không hạ thủ lưu tình. Bóng trắng bay tán loạn, ba vị tôn giả có thánh địa đồng loạt ra tay. Mọi người cũng đã xuất ra ít nhất cũng hơn 10 chiêu, sau đó, người liền nhào lên, lập tức triển ngay cần chiến càng thêm hung hiểm. Còn phía ba đạo y thân ảnh lại không có hành động tiếp chiến nào, mà lại đột nhiên thay đổi phương vị. Khiến người khác hoa cả mắt, nhìn giống như quạt gió đang xoay tròn, tuy chẳng ba người đều di chuyển, nhưng điểm dừng chân thủy chung không thay đổi. Vẫn những điểm đó bất quái chỉ là thay đổi người mà thôi, thanh âm thành thịt, vang lên không ngớt, giữa sân đột nhiên, bùi bay mù mịt. Cổ ô thập tứ thiếu ánh mắt chợt rẽ, đột nhiên lầu bầu nổi, trận pháp này thật cổ quái, quá trực, có điểm thú vị. Lại thấy trong sân, ba gã đại hán, áo đen, xoay tròn không ngừng. Nhưng bức luận là biến ảo như thế nào, điểm dựng chân của ba người vẫn thủy chung không thay đổi, vẫn là ba phương vị, ba người đứng ban đầu. Còn công kích, từ tam đại tôn giả của thánh địa, thường bị một người mạnh mẽ đánh trở về, còn hai người khác liền thừa dịp này điên cuồng đánh vào một vị khác. Ba vị đại hắn áo đen trong lúc chuyển động, cũng giống như đã bố trí lên người, lẫn nhau một đạo cựu võng vô hình chu đảo. Chính một đạo cựu võng vô hình này đã đem công lực, ba người dung hợp hoàn hảo sau lại tiếp tục hoàn hảo phân phối ra ngoài phân phối lên thân thể ba ngựa trong chiến trận quy luật càng lúc càng lớn chiến cuộc từ đầu cho đến giờ bất quá cũng chỉ trong nháy mắt vậy mà có thể chủ động chuyển thành cục diện cân bằng với các tôn giả của thánh địa tiếp sau đó là có thể làm cho họ dần dần chơi vào thế hạ phòng tình thế càng ngày càng trở nên ác liệt Không ổn, thành ngâm khiếu ánh mắt ngưng trọng, buộc miệng nói đây là chuyện gì Trận chiến này tại sao lại trở thành bộ dạng như thế? Chẳng lẽ trận thế của quái của ba người kia thật sự có huyền cơ lớn sao? Việc lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay là đặc biệt nhiều. Một trận chiến vốn nắm chắc phần thắng lại có thể trở thành bộ dạng như vậy. Quả nhiên, không hổ danh là nơi cường thế nhất huyện huyện Đại Lộc A. Quả nhiên là không thể so sánh với người bình thường. Thanh âm, âm trầm vang lên, còn mang theo ngữ khí, cố tình đùa cực. Thành ngâm khiếu, Theo đời phát cha tiếng quay đầu lại nhìn, mà thật ra căn bản không cần phải nhìn. Ở nơi này, mà âm thanh có thể nói cha với ngựa khí này, lời nói đùa cực trắng trần như vậy, ngoài trường cửu thập tứ thiếu cha, còn có ai khác? Đưa mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy cửu thập tứ thiếu vô thanh vô tức đi đến các chỗ mình đứng, khoảng ba trận. đang đưa mắt nhìn chăm chú xem trận chiến đấu kịch liệt trong sân. Khoảng cách như thế, đối với cường giả đã ngoài thánh hoàng mà nói, căn bản là không có gì đáng nói. Nếu cả ba người thành ngâm khiếu đồng loạt đánh lén hạ độc thủ, cho dù là cửu ô thập tứ thiếu cũng khó tránh được, nhưng người này là cố tình đến đây. Phần này, khí độ, có thể hình dung là kẻ tài cao gàng lớn. Quân mặt ta trong lòng kêu gạo, con bà nó, cái gì là kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản, đây là một người điên khùng hung hăng càng quấy đến cực điểm, hoàn toàn không đem ba vị cường giả này đặt ở trong mắt, thậm chí còn chờ bọn hắn trà tay trước. Bốn công tử trước mắt không có thực lực như hắn, nếu có thực lực kìa, bốn công tử còn có thể hung hăng càng quấy hơn nữa. Đúng, kẻ tai càng cao gan cũng càng lớn. Thành năm khiếu là giống như hoàn toàn không để ý đến lời nói châm biếm của cụ ô thập tứ thiếu, vẫn chăm chú nhìn vào giữa sân, nhíu mày nổi. Bất luận là thực lực cá nhân, sức chiến đấu tổng thể hay là sự phối hợp lẫn nhau, ba vị tôn giả ở phía thánh địa xuất trà đều là biểu hiện hết sức hoàn hảo, vượt xa đối phương, cho dù là tự mình ra tay. Xét về thực lực cá nhân, cũng có thể chiến thắng bọn hắn, không lẽ phối hợp nhịp nhàng ăn ý như thế, cũng vẫn bị đối phương lấn áp. Chuyện này làm sao có thể giải thích, nghĩ thế nào cũng không thông mà. Thiên Thánh Cung càng ngày càng tệ. Quả nhiên là chất thương cảm, người thú hộ thực lực, được xưng là hơn xa, bậc thánh hoàng, nhưng lại không tình mắt, quá thật là hết sức đáng buồn, đáng tiếc, xem ra thiên thánh cùng, đã xuống dốc rồi, đã sắp hết rồi. Cửu U Thập Tứ Tiếu, hai tay khoanh lại, vẫn nói bằng âm thanh chế nhạo. Lão Phu cho đến bây giờ, cũng chỉ nhìn ra, chỗ đứng của ba người kia, tự hữu có điểm gì đó trước cụ quái, ngoài ra thực không nhìn ra thêm điều gì. Thập Tứ Quỳnh Pháp nhãn hơn người. Thịnh Quỳnh vui lòng trị giảo. Khúc vật hồi cũng không có điểm nào tức giận. Ngược lại của khuyên tốn, thịnh giáo Trước bực kim tốn cũng là tác phong của một đời cao nhân. Ba người của thánh địa kia, kết cục đã xác định rồi. Tất nhiên là chết không thể nghi ngờ. Cứu ưu thập tứ thiếu trong hắc quan chợt lẻ, thẳng nhiên nổi. Bốn công tử nói các người tâm nhìn không đủ, chẳng lẽ là nói sai, các người cũng chỉ nhìn ra được coi điểm cũ quái lại hoàn toàn không phát hiện ra củ quái ở chỗ nào. Các ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát một chút. Mỗi lần ba vị hắc y nhân kia phóng trà, có thể nói là thay đổi. Đây cũng chính là làm cho người xem không nhìn ra được. Nhân tố quan trọng nhất, bọn hắn xây chuyển chiến trận, thật biến ảo vô cùng. Nhưng thực lực bọn hắn cho dù có hơn tà, nhưng thân pháp và cây cả kỳ huyễn cũng khó tránh khỏi pháp nhãn của tà. Chỉ cần đủ thời gian. Vẫn có thể tìm trên được dấu vết, bốn công tử cũng vợ thế mà phát hiện được chỗ áo diệu của chiến trận này. Áo diệu chỗ nào? Bất luận là ba người bên phía Tam Đại Thanh địa có sử dụng phương thức công kích mạnh liệt như thế nào, Thủy chung vẫn chỉ có thể tạo nên một chút tổn thương bên ngoài mà thôi. Còn ba người đó lúc này, một người công kích cũng có thể ngăn bằng với lực công kích của ba người hợp lại, còn phương hướng phòng thủ lại là vị trí Tam Giác. Vị trí này trong chiến đấu bình thường vốn là một vị trí tấn thuận lợi. Nhưng trong trường hợp này lại là phòng thủ. Ba người tập trung quan sát, bọn hắn đều là những vị võ học đại thành. Cố U thập tứ thiếu đã chỉ ra rất nhiều điểm mấu chốt, trong chốc lát tất cả liền hiểu rõ biến hóa của chiến trận, lập tức tỉnh ngộ. Cố U thập tứ thiếu trầm giọng nói, Phật định trận pháp của ba người đối phương, mỗi một lần chỉ có một người ngăn cản tấn công, tuy rằng phải hao tổn rất nhiều, nhưng theo biến ảo của trận pháp Lần ngăn cản tiếp theo đã thay đổi thành tên còn lại, vì thế mà có thời gian nghỉ, thay nhau ngăn cản. Mỗi người đều có hai lần cơ hội khôi phục, ung dung hồi khí, tuy chẳng có thể nào hoàn toàn, không chút tiêu hao gì, nhưng mức độ cũng cực kỳ nhỏ bé. Không sai, đúng là như thế. Thành Ngâm khiếu biến sắc nổi, ba người bọn họ không có chút tổn hao khí lực, nhưng ba người phía Thánh Địa lại liên tục tiêu hao, cứu U thập tứ thiếu cái chút cố ý nói, không chỉ thể Tại thời điểm tiến cộng, lại là hai người đập thể xuất tủ, hơn nữa mục tiêu chỉ có một người. Nói cách khác, bọn hắn một lần tiến công, chẳng khác nào là hai đánh một. Đối mặt với thế trận này, phía ba người của Thánh Địa, hai người tấn công, nhưng tác dụng chỉ là một người. Ít nhất sẽ có một người, vô tình, lâm vào tình huống nhạn trỗi, có thể chân chính triển khai tấn công, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có được một người mà thôi. Còn đối với đợt phản kích vừa rồi... Ba người đồng loạt xuất thủ, hợp tác công kích cùng một mục tiêu. Cho dù thần lực của bọn họ hợp đại không bằng ba người của thánh địa, nhưng bọn hắn lại chiếm thế chủ động. Mà bây giờ lại dần dần hình thành ưu thế, ưu thế càng dùng, thì sẽ trở thành thắng thế. Đợi đến lúc thắng thế được hình thành hoàn chỉnh, thì không thể nào xoay chuyển cục diện được nữa. Chỉ có thể nghỉnh cổ trợ chết mà tôi. Hắn nói đến đây sắc mặt ba người thành ngâm khiếu, khúc vật hội kêu ảnh, đồng thời biến đổi. Khoan hãy kinh ngạc. Điều phải kinh ngạc thật sự còn nằm ở phía sau, ta nghĩ thế trận này chỉ sợ, vẫn có chỗ ảo diệu khác, cũng giống như có công lực trọng xu thế. Tuy rằng trước mắt chưa biết hiệu quả cụ thể thế nào. Cũng u thập tứ thiếu hai mắt sắc bén, tập trung vào tình hình chiến cuộc, nhưng đang có suy nghĩ gì? Theo thập tứ huynh, trận giết này xác định là thua sao? Không có cách nào xoay chuyển cục diện sau? kêu ảnh lo lắng hỏi, không sai. Câu thắng nhất định là vô vọng, dù vào tình huống hiện tại mà suy đoán, chỉ có một cách, cũng không chỉ có thể thủ hòa mà thôi. Cụ U thập tứ thiếu chợt lé hát quan, cười một tiếng quái gì? Biện pháp gì? Khúc vật hồi suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra biện pháp gì có thể nghịch chuyển, vừa nghe, thế là không tránh khỏi tò mò hỏi. Lập tức tự bạo, cùng đệ nhân đồng quy vô tận, như vậy liền đập tức, tạo thành cục diện ngang tay, đối phương tuy rằng chiếm ưu thế lớn lào nhưng chắc chắn không thể nào chịu nổi uy lục của ba vị đại tôn giả từ bạo liệu một cái chắc hẳn có cơ hội cùng nhau đồng quy vô tận. Cúu U Thập tứ thiếu giọng nói âm trầm lộ ra một tia tàn nhẫn chăm chọc nói. Đáng tiếc, hiện tại ba vị tôn giả của thánh địa kia chỉ mới bị vay vào thế yếu còn chưa đến tuyệt cảnh, cho nên tin chắc rằng bọn hắn không thể nào chịu bỏ đi tính mạng, vẫn còn hy vọng vào một chút may mắn. Nhưng nếu đợi đến khi đối phương tạo thành thắng thế. Bọn hắn ngay cả muốn tự bào, liều mạng đồng quy vô tận cũng không có cơ hội. Khúc vật hồi, ba người đồng thời im lặng không nói gì, bọn hắn đều là tuyệt thế cường giả đương thời, đạo lý này làm sao có thể không nói rõ. Pham là ai? Nếu con thấy được một tuyến sinh cơ, làm sao chịu ngọc đá cùm tăng Dục vòng bản thân không thể nào xem nhẹ được. Ngoài cho bọn hắn, còn phạm một sai lầm nữa. Cậu u thập tứ thiếu cười lành nổi. Trần kiến này. Ngay từ đầu ba vị H.I. nhận kia không dùng đến bệnh khí, giống như là chỉ đáy quyển cước mà quyết chiến Vậy mà ba vị đại ngốc của Thánh Địa, các người, cũng có thể không sử dụng binh khí theo họ. Nếu như bọn hắn vận dùng binh khí tiến công, tuy rằng chưa chắc có thể thay đổi chiến cục, nhưng kết quả cũng sẽ. Cố ưu tứ thiếu cười lạnh liên tục. Bốn công tử xem hết sức buồn bực trần chiến này rõ ràng lúc hại chiến đã nói rõ, song phương đấu sinh tử, không chết không ngừng hai bên chỉ có thể có một bên giữ được bản sống của mình, hiển nhiên là có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù có tội tệ đến mức đạo cũng được. đừng nói sử dụng binh khí, có là ám khí hay độc dược cũng được cho phép. thế mà bọn hắn trường kiếm lại giáp bền hồng, là trang sức à? thật là ngu không ai bằng. Cửu Âu thập tứ thiếu vừa nói đến đây, đột nhiên giữa sân vang lên ầm ầm, tình thế trong nháy mắt liền thay đổi, một ánh đau sáng như tuyết phóng lên cao, bầu không khí trung động đến cực điểm một tiếng trống to trung động mặt đất chợt vang lên giết thật không ngoại dự liệu của cụ u thập tứ tiểu quả nhiên có người vận dụng bên khí mà người này cũng chính là một trong ba vị đội viên của tàng thiên vệ hồn đao sắc vung lên bất tình đình trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng của ba vị tôn giả bên phía thánh địa ba người này bất kể là xuất thủ liền ngay lập tức nhân đao hợp nhất đao xuất tùy người đại chiêu cuối cùng quy luật ngút trời Còn có thể phát huy ra, uy thế bực này, sử dụng chiêu này vẫn là theo chiến thuật lấy mạng đổi mạng lưỡng bại cầu thương. Chiêu thức liều mạng đến độ này cũng giống đánh bị thương 3.000 địch thủ, từ làm tổn thương 800 phía mình, mức độ cũng chỉ xếp sâu mỗi phương thức tự bào thôi. Khí thế oanh liệt như vậy, chỉ trong một tháng đã quét hết cả sân, làm cho mọi người ở đây trong chốc lát đều có chút đông cứng lại. Một lúc lâu sau, người bên phía tam đại thánh địa nhau nhau mắng chửi, đê tiện, vô sĩ, hết sức vô sĩ. Ở đây có rất nhiều cao thủ thánh địa phẫn nội đến bức hai mắt đỏ bừng, cả người trung rảy, tức giận chỉ tay mắng chửi, có thể nói giận đến bức xùi bọt mét. Chỉ riêng có ba người kiều ảnh tương đối im lặng, cố thập tứ thiếu cười trồ lên. Chính mình vẫn giữ khư khư cái tác phòng thối nát. Đối phương sử dụng chiến thuật chính xác để giành lấy thắng lợi, tôi lại chửi người ta vô sĩ, tam đại thanh địa quả nhiên giành buồn chính phải, tác vọng hết sức tốt, đẹp, không thể không phục à. Bên phía quân mặt tà, mặc dù nghe được đối phương tức giận chửi động lên như những mù đàn bà chanh chua, không những không buồn, không giận, ngược lại còn cười đến mức cả người trung trung, quay đầu nhìn mai tuyết yên. Đấu với bọn người thanh địa ngốc nghế này, thật đúng là hết sức hứng thú coi lợi thì cao hứng phấn chấn, thiệt thoại liệu mở miệng mắng người, nhưng lại mắng các kiểu đẩy, đúng là ngu ngốc mà. Tuyết yên à, nàng trước kia tại sao lại chịu thiệt thoại với cái bọn này? Ta thật sự là khó hiểu à? Mai Tuyết yên đỏ mặt lườm hắn một cái nổi. Bọn người thánh địa, tuy rằng có chút vô sĩ, nhưng trình độ vô sĩ này mà muốn so với Quynh cũng không thể nào cùng cấp bậc. Quynh xem bọn người, Tam tiên vệ hùng, lúc đầu vốn là một nam di tiết huyết thẳng thắng. Là một mảnh sĩ trên xa trường, vậy mà sau khi qua tay, của quân dạy dỗ lại trở thành một đám âm hiểm khi giỏi đánh lén người khác, có khác gì bọn thủ phí hay không? Lời này của nạn sai rồi, đây là quyết chiến sinh tử không chết không gần, tự nhiên phải dụng hết bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn muốn chơi phong độ, chúng ta phải dựa vào đấy biến bọn chúng thành một đám ngớ ngẩn, cái mạng quan trọng hơn hay là phong độ quan trọng hơn, thật là làm bổn công tử không biết nói gì. Hành động này không cần để ta dạy dỗ, không tin, nàng cứ hỏi bất kỳ một thành viên nào trong tàng thiên vệ hùng trên chiến trận, quan trọng nhất là chiến thắng, để làm được việc gì quan trọng hơn. Đơn giản như thế, có ai mà không trỏ, còn cần ta phải dạy dỗ sao, quân mặt ta khinh thường nổi. Tình thế giữa sân lúc này có thể nói là triệt để biến hóa, một bước lớn, ba vị tôn giả của thánh địa đã hoàn toàn trơ vào thế hạ phong, lâm vào tình huống đối phương điên quận công kích như thế này, cái gì ăn ý. Cái gì thế trận? Hết thảy đều không còn chút gì nữa, bọn hắn lúc này chỉ là bối rối đỡ, tránh né, ngay cả cơ hội lấy binh khí sử dụng cũng không có, hoàn toàn đúng như những gì cũ u thập tư thiếu nổi, hiện tại tất cả đều đã muộn. Thắng bại sớm đã trỏ trạng, kết cục đã định. Ba tiếng trống giận dữ vang lên, ba hấp y nhân mang theo ánh đao sắc bén, sáng như tuyết, tung người nhảy lên. Nhằm vào ba tấn ảnh màu trắng, đang thất tha thất tiểu nuôi về phía sau, đi đứng không sọng, giống như người xây rượu, trên người đầy vết tường, toàn thân đầy máu Đào mang chợt lẻ, ba người lần thứ hai hạ xuống, mà nhân sơ hở này, ba vị tôn giả của tam đại thánh địa, có cơ hội rút trường kiếm của mình ra. Ba người không hẹn, mà cùng một động tác, ba tiếng vang lên, trường kiếm cho khỏi vỏ nằm trong tay, tinh thần không phải trùng lên, các cao thủ thánh địa. Trong doanh phía sau đầm lọt thở phạo nhẹ nhẫm Cuối cùng cũng có một tia hy vọng Hiện tại đã rút được kiếm tra Dù sao so với tay không quyết đấu Cũng hơn được dịu lắm Cũ U thập tứ thiếu buồn bực chiếu mày Hồ nghi nhị sang quân mặt tà ở phía kia Hắn thật sự không rõ Đã ở trong tình huống chiếm thế thượng phong như vậy Tại sao lại còn chêu chập như vậy Tại sao lại cho đối phương cơ hội Rút ra trường kiếm Cái này không phải là tự tìm phiền toái sao Bên phía đối diện Trên mặt Mai Thuyết yên Lại lùi ra vế mặt, thương hại từ đáy lộng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. khuôn mặt ta hắt hắt cười xấu xa, thấp giọng nổi. Vỡ kịch hay, trốt cuộc cũng bắt đầu, ha <cười> ha. Ở phía sau hắn, hơn 300 vị đại hắn áo đen, trong mắt mỗi người đều bắn tra quan mang nhiệt huyết dị thường. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra lại rất nhanh. Ba thân ảnh áo đen từ trái công trung lướt xuống, trong tay cầm thanh đại đao uy thế cái tiêu động địa, khiến người ta thấy. Liền cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn khóa chặt toàn bộ, đường né tránh của ba vị tôn giả của Thánh Địa, gần như không nói đạo lý, chỉ cần chém thẳng xuống. Ba người Thánh Địa không hẹn mà lại đồng thời đưa kiếm nghênh đón, dùng hết sức lực còn lại mà chống đỡ, trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ độc ác, chỉ cần chắn một đao này. Liền lập tức xuống tay giết chết ba vị đại hán áo đèn, bởi vì ba vị này từ chơi xuống dưới trong uy thế khí thế to lớn như vậy nhưng bản thân cũng tự để lộ ra sơ hở chỉ cần bộ kích này không thể đánh chết địch nhân nguyệt khí sẽ lập tức sụp đổ tất nhiên sẽ khiến chính bọn hắn lâm vào kết quả phải chết chẳng lẽ bọn hắn thật sự nắm chắc vận thắng ba vị thủ hộ từ trên xuống dưới không chớp mắt trong lòng đều dâng lên một nỗi lò lắng. diệt ngay khi âm thanh của các thanh binh khí vang lên khu vật hồi hỗn hỉnh dậm chân không xong rồi bọn hắn sử dụng là thần binh Binh khí của ba người bọn hắn đều là thận binh, hắn câu bà nó thật là hẹn hạ. Binh khí ba người đối phương cầm không gọi là, là ba thận binh lợi khí, chém sắc như chém bụng. Thì ra, đây thuần túy là một cạm bẫy. Cho người hy vọng, cho người một chút thở vào, nhưng rồi trong những mắt lại đẩy người, từ trên núi xuống thẳng 18 tầng địa ngục, không chừa một đường sống nào. Dưới ánh mắt khó tin của hàng ngàn người, đau và kiếm dao. Cứ như bông tuyết gặp lửa mạnh, trường kiếm có thánh địa tam đại tôn giả. Thậm chí không ngăn được một phần trăm giây, theo một âm thanh vang lên liền gậy nát. Đại đao chém vào trên trường kiếm, vang lên một tiếng. Cứ như chém vào một mảnh gỗ, hầu như không dán đoạn chút nào, chém thẳng xuống. Huyết quang vang lên. Dựa tiếng kêu gạo thê lương, ba gã đại hán liền giơ tay chém xuống, trong nháy mắt chém ra ba đầu, đau thứ nhất. Chém cậy trường kiếm, lại còn kiếm trực tiếp vào bả vai thánh địa tôn giả, gần như sâu vào trong thắt lưng. Sau đó, đao thứ hai vùng lên, nhắm thẳng vào bả vai bên kia, vừa bổ xuống liền mang theo một nửa người bên kia, kèm theo cánh tay văng tra xa mấy trường. Đao thứ ba chém xuống, đầu mình mỗi thứ một đời. Ba cái đầu văng lên, quay tròn giữa không trung. Kiêu ảnh lập tức nhắm hai mắt lại. Người trong thánh địa, một đám đều trợn mắt, há hốc mộm ngay ngốc nhìn ba cái đầu, còn quay cuộn giữa không trung, mất đi khả năng suy nghĩ. Vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy ba người bên ta, tìm được sơ hở, kiếm đã nắm sẵn nơi tay, chuẩn bị ra tay, đối phương lại đang lo chêu chọc, sơ hở lộ ra rất nhiều. Mắt thấy chiến thắng đã gần đến, mà trong nhấy mắt không hiểu tại sao lại binh hủy nhân vòng, tất cả đều mất hết. Sao có thể thế được? Chuyện gì đã xảy ra? Giữa sân, ba đại hán uy vũ thuộc tàn thiên vệ hụm, đều đang cầm đau đứng đẩy. Thân đầy máu tươi, trên mặt đất, nằm lăn lóc ba cổ thi thể không tròn vẹn, một tiếng thương đồng thời vang lên. Ba thanh trường đau, đồng thời được tra vào vỏ, ba đại hắn, ánh mắt lạnh lẽo dị thường, nhìn một bảnh cao thủ ở đối diện, đồng thời xoay người đi nhanh về trận doanh. Trận chiến đầu tiên Tại chi quân chủ thắng, quốc vật hội cắn trăng tuyên bố, lúc đây thắng bại đã trở, cho dù không muốn mở miệng, nhưng hắn thân là công chứng viện, cũng đành tuyên bố kết quả trận đấu này. Về phía phe thánh địa, mỗi người mắt đỏ bừng, thở gầm ghề, một đám đều cắn trăng canh cách, bất quá không ai dám mở miệng nói gì. Tất cả đều ý thức được một điều, cuộc chiến hôm nay chính là quyết chiến sinh tử, chỉ phân sống chết bất kể thắng bại không thì sống dạy tỷ chết, không chết không tùi. Ở đây thủ đoạn cho dù có đê tiện vô sĩ đến đầu cũng có thể vận dụng, thất bại, thân vong chỉ có thể tự trách mình không bằng đối phương, chết oan uổng ư. Thế thì chỉ có thể trách ngươi không cẩn thận, trách chính bản thân ngươi không sử dụng tuyệt chiêu trước, trách ngươi không đủ đê tiện, nhưng cho dù có oán trách đến như thế nào đi nữa, cũng không thể oán địch dân một điểm nào. Còn chưa đợi bốn vị tuyệt đỉnh thiên hạ nói chuyện thì bên kia năm bạch y nhân đã chậm rãi đi ra. Năm vị thánh giả cấp một. Khúc giao đầu của trận thứ hai chính thức bắt đầu. Năm người này mặt đầy sát khí tay đè lên chui kiếm chậm trải bước ra khí thế toàn thân lên cao dần. Bọn hắn chậm trải đi tới. Nhưng cả kéo áo cũng không nhúc nhích chút nào, Cả hai tay áo đăng trụ xuống cũng không hề trung động. Đôi hình này Gồm hai người từ Độn Thế Tiên Cùng, một người từ Chí Tôn Kim Thành, hai người còn lại từ Mộng huyễn Huyết Hải, hợp lại xuất chiến lần này. Quân Mạc Tà Phái người của người đã chiến với ta một trận. Thánh giả cầm đầu nhìn thẳng vào mặt quân Mạc Tà nặng nề nói Năm người này tin rằng sẽ không phạm vào sai lầm của ba người trước, còn chưa động thủ thì đã muốn rút kiếm. Trận chiến này so với trận chiến trước còn muốn khung hiểm hơn rất nhiều. Vài vị... Nhị cấp thánh giả thừa lúc này liền nhanh chóng vào săn thu thập thi thể của ba người trước. Nhìn thấy mấy người lúc trước còn ở đó, lúc này đã trở thành mấy cổ thi thể không tròn vẹn, trên mặt mỗi người đồ lùi ra vẻ ảm đạm, đồng thời cũng có một cảm giác bi phận. Quân Mạc Tà, có giỏi thì phái tiếp người, ra chịu chết đi. Chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế thì giỏi gian gì. Dùng ám chiêu, mà may mắn thắng được bộ trận, đã cho là đại cục đã định rồi sau. Thấy quân mặt ta vẫn đụng đỉnh, đứng nói cười với Mai Tuyết Yên, vì thánh giả kia không khỏi giận tím mặt gầm lên một cách giận dữ. Quân mặt ta có vẻ hơi kinh ngạc một chút quay sang nhìn, mỉm cười nói, cổ nhân thường nói, ai binh tất thắng. Các vị, các người có bị thường thế đi, không khéo trận này, có khả năng chiến thắng đó. Ta không vội vàng phái người xuất chiến, chẳng khắc chỉ cho các vị thêm thời gian sống thêm trên đời. Thế mà các ngươi không tệm cảm kích ta chút nào, lại còn... Ngừng một chút, quân đài thiếu gia cười lạnh một tiếng, mới nói tiếp. Thế nào, cô định giá bộ khóc nhẹ như con nít để dọa ta sao? Con mẹ nó, từ trước đã nói, đây là sinh tử quyết chiến cơ mà. Người phe các ngư không có năng lực, chết là đúng rồi. Còn muốn gì nữa, hay là không chấp nhận được, hả? Năm người đang đứng đối diện tức giận kịch liệt, ngực phật phòng, gấp gao nhịn hắn. Hận không thể nhổ nước bọt vào cái mặt đáng giận kìa. Cuối cùng một cười, giọng căm hận nổi. Sinh tử quý chiến, ta cũng hiểu rồi, không cần ngươi nhắc lại. Đồng ngôn chết trần, lão phu có nghĩa vụ vì hắn báo thù chữa hận, đòi nợ máu. Ai? Thiếu niên tử đệ giang hồ lão, oan oan tương báo đến khi nào. Quân mặt ta, giọng trách trời thương dân, thảm thiết nổi. Thu oán giang hồ, thật là hai người vô cùng à, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu gia đình. Đang hạnh phúc mỹ mãn vì một hồi giết chóc vô nghĩa mà bị hủy hoại trong chốc lát. Năm vị tôn giả, cùng với những người vừa chết, tin nghĩa thâm hậu đến thế. Đành lòng không chia lệ như thế, sao không tự tay trút kiếm tự tử? Lại có thể gặp lại họ, sao còn muốn báo tù làm gì? Sao còn chưa trút kiếm, chẳng lẽ các người không muốn tái kiến mấy đồng môn sao? Đừng do dự nữa, nhìn nhanh trút kiếm, liền có thể. Lại gặp lại họ, sảng khoái vô cùng. Lời vừa nói ra. Về mặt mỗi người được ái dị vô cùng, cho dù cả người tu vi thăm sau, tâm tình tiêu diên, như tam đại thủ hộ cũng đều trợn mắt liếu lửa nhìn quân mặt tạ không thể tưởng được trên thế gian này lại có người da mặt dày đến thế, vô sĩ như vậy. Lại có thể đứng dưới góc độ trường nghĩa, khuyên người đến báo thù tự sát. Thế mà, còn nói đàng hoàng đến như vậy. Cứ như thế không tự sát thì đúng thật có lỗi với trời đất, có lỗi với người nhà mình. Với cả chính bản thân mình Cứu U thập tứ thiếu cất tiếng Cười to khen Tiểu tử này quá vô sĩ Đúng là phong phạm của Tam Đại Thánh Địa Đúng là trò giỏi hơn thầy Dùng thấu đoạn như thế đối phó với Tam Đại Thánh Địa Thật đúng là làm cho bốn công tử thoải mái vô cùng Thật là con mẹ nó thống khoái Thành ngâm kiếu Cũng lâm vào tình thế dở khóc dở cười Này này Ngươi thổi phồng của mặt ta thì kệ người Còn lôi Tam Đại Thánh Địa vào làm chi thánh địa tuy cũng có thời điểm làm một số chuyện xấu xa nhưng trung quy thì làm việc vẫn tương đối quan bệnh chính đại đâu có vô sĩ hạ lưu như thế chứ năm vị thánh giả ở đối diện người trung lên cơ hội muốn nổi điên quân đại thiếu lại tiếp tục dạy bảo hơn nữa đây đâu phải là nơi để báo thù nơi đây chính là nơi để song vương đổ đấu sinh tử chiến trường các ngươi đi ra chính là đại biểu việc một trận quyết chiến sắp diễn ra một bên vào báo thù đầu ngươi không có não à? vốn đang định cho các người sống đâu thêm một chút, giờ thì không cần nữa. làm người tốt cũng thật khó à? đời trận tiếp theo hẳn sẽ có người khác đến báo tụ cho các người đỡ đấy. các người không cần lo, đường xuống suối vàng buông bả một mình rồi. quân công tử, cho dù miệng lưỡi có lợi hại hơn nữa, thì cũng không phải để điểm mấu chốt phân thắng bại. hải vô nhai trầm giọng nói, vì hải thánh hoàng này mặt đen đinh, hiển nhiên là trong lòng cũng không vui chút nào. Miệng lưỡi lợi hại đúng là không thể quyết định thắng bại, nhưng đuổi trắng thay đẹp cũng không phải độc quyền của tam đại thánh địa. Quân mặt ta cười lạnh một tiếng, lúc này mới trầm giọng nói. Địch quân xuất trà 5 vị thánh giả nhất cấp, bên ta người nào muốn xuất chiến, chạm địch dưới đào đầy. Ta, 170 vị thánh giả nhất cấp, đồng thời tiến lên một bước. Trong mắt chiến ý bốc lên cuồng nhiệt, những đội viên của tàng thiên vệ hồn này. Trong một năm cơ hội thực lực tăng trưởng, như trong mơ, sau đó lại điên cuồng gặt hái sinh mệnh, vô luận, là thân thể hay linh hồn thì cũng đã bị quân mạt tạ trang thành một đám cổ máy giết người. Chiến đấu đối với bọn họ đã sớm là thú vui không biết mệnh, là cảnh đẹp nhân sinh, nhất là dưới tình huống quyết chiến tính diện, chém giết thánh giả. Sự tình như thế này liệu cả đời người gặp được bao lần, thế nên tất nhiên mỗi người đều anh dũng tranh lên trước. Quân bạc ta cũng không quay đầu lại, mà lệnh lùng hà lên. Tiểu đội số 9 của tàn thiên. 5 người sau cùng, bước ra khỏi hàng. Chiến. Dạ. năm hát y nhân, đồng thời sải bước đi trà, mỗi bước đều như dẫm lên sinh tử. Bước từng bước, phát ra từng âm thanh tử vong chấn động, 10 con mắt không hề biểu cảm, nhìn vào 5 vị thánh giả đối diện, cứ như đang nhìn vào 5 người chết. Tay năm người đều đã đặt lên chuôi đào ở bên hông giống như đối phương đều đã chuẩn bị tùy thời xuất đào. Trận chiến này sẽ như thế nào? Kiều ảnh hỏi. Chiến cuộc chưa bắt đầu nhưng không khí sát phạt đã lăn khắp toàn trường dự đoán sẽ là một trận chiến tàn khốc. Theo tình huống trước mắt thì vẫn chưa nhận định được có điều sao thực lực đôi bên cơ hội là giống nhau. Bên tạ vẫn chiếm ưu thế lớn hơn nữa trận chiến này sẽ không có ai khinh địch nữa. Theo lý mà nói, thì khả năng thắng khá cao, nhưng không biết thế nào, Lão Phu vẫn cảm thấy khó xác định. Thành ngâm kiếu câu mày nói, làm gì có chuyện không xác định? Ta vừa rồi luôn chú ý đến ba người vừa trở về kia, ba người kia hoàn toàn vô vào trận thế quỷ dị, cùng với bội đạo không gì không phá được. Thế nên mới chiến thắng trận đầu, hiện tại binh khí của ba người kia vẫn đang ở bên hòng chúng, cũng chưa rút ra mà chiến đấu. Khúc Phật Hồi thoải mái nói, Bảo đao thần binh chém sắt như chém bụng như thế. Có được một thành đạo cũng là chân vật thiên hạ khó tìm. Hôm nay đồng thời xuất hiện ba thành cũng đã là cực hạn. Lão thành, chẳng lẽ người cho là cả 300 đại hán áo đen đều có một thanh bảo đao thần chém chém sắc như chém bụngư? Đúng là chuyện buồn cười nhất. Lão phu nghe được suốt ngàn năm này, cứu u thập tứ thiếu liếc mắt thấy hắn, cười nhẹ nói, ả khúc vật hồi, người cho rằng trận chiến này thánh địa các ngươi sẽ dễ dàng chiến thắng sao? Nếu quả thật là chắc chắn như thế, chúng ta đánh cuộc một lần xem sao. Đánh cuộc? Cuộc cái gì? Khúc Phật Hồi nhớ mắt lại, cảnh giác nhìn, cụ U Thập Tứ Thiếu. Rất đơn giản, ta cá là bên H.I. Nhân sẽ thắng, bản thân người lại bảo là bên Thánh Địa các người thắng. Cụ U Thập Tứ Thiếu hừ một tiếng nói, nếu ai thua thì đứng ngày đầy không được giúp dịch, không được dùng huyền lực, không được dùng tinh thần lực, hoàn toàn chỉ dùng lực lượng thân thể. Đào cho đối phương một ngàn con dùn, thế nào? Đào dùn à, làm thế thì có ích lợi gì, coi như đối với người có chút tác dụng cổ quái gì đi chăng nữa, nhưng đối với ta bộ chút hữu dụng cũng không có. Khúc vật hồi cảnh giác nói, con người này đang tính toán cái quái gì đây, ta sao lại đòi phải đặt cái thứ cổ quái này? Đối với ta con dùn đấy không có nửa điểm hữu dụng, cái này chỉ đơn thuần là vật đặt cược mà thôi. Ta chỉ muốn nhìn bộ dáng đức hạnh của người, phải mân mê đạo dung mà thôi. Cô Thập Tứ Thiếu hời hợt nói, chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy cảnh ta đạo đất, tìm dung hay sao? Tốt, lão tử ta hôm nay đồng ý đánh cược với người. Khúc vật hồi cắn trăng nói. Ta không tin tên gia hỏa người vẫn khí tốt đến thế, lại có thể liên tiếp thắng hai trận. Nhưng phải đói chứ, Thập Tứ Quỳnh, nếu người thua, nhất định không được ăn quế đấy. Ai chơi xấu chính là nhi tử vương Bắc đảng của Âu Quỳ. Cụ U thập tứ thiếu cười hắc hắc. Một lời đã định, nếu ai chơi xấu, thì người đó là nhi tử vương Bắc đảng Âu Quỳ. Quốc vật hồi nghiến trang nghiến lời nổi. Đánh nhau thì lão tử ta không bằng người, nhưng chẳng lẽ đến cả đánh cuộc cũng phải chịu thua ngươi sao? Thập tứ thiếu, người hãy đợi mà chống mong đạo du đi. Ta mở to mắt nhìn xem, cuối cùng ai là người chống mong đạo du? Cụ U thập tứ thiếu khoanh tay nói như trong lòng đã tính trước hết mọi chuyện. Kiều ảnh cùng thành ngâm khiếu ở bên cạnh dở khóc dở cười. Đây là cao thủ đệ nhất thiên hạ trong truyện thuyết. Cuộc nhân cựu u thập tứ thiếu sao? Đây là người thủ hộ thiên thánh cung. Tốn ý quần đau, Quốc vật hồi sau. Hai người to lớn này đem so với con nít có khác gì nhau đâu? Trong lúc hai người đang nói chuyện, ở giữa sân hai đội nhân mã đã cuốn lấy nhau thành một đoàn to hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đánh nhậu, đao kiếm đều đã lộ ra khỏi vỏ, lóe sáng khắp nơi. Nhưng bỗng nhiên mọi người lại thấy, năm hắn y nhân kia lại cất bước di chuyển, phía trước có, phía sau có, hơn nữa còn dần dần phân tán, nhưng vẫn duy trì với nhau một khoảng cách đường đổi. Nếu cẩn thận xem xét năm người này, liền phát hiện ở bốn phương vị đông, tây, nam, bắc, đều có một người chiếm cứ, mà khoảng cách mỗi người là hoàn toàn giống nhau, không sai lệch chút nào. Thế trận trong nháy mắt đã hoàn thành. Sau đó năm người đồng thời hét lên một tiếng, cất bước chạy như điện. trừ một người đứng ở giữa vẫn giữ nguyên vị trí, bốn người đứng ở đông tây nam bắc đồng loạt di chuyển thật nhanh ra ngoài, mà bọn hắn cũng không phải chạy về phía trước, mà chạy lên hoành vòng tròn. Mà tâm chính là người đang đứng bất động ở giữa kia. Lúc này mọi người hết sức kinh ngạc, trừng kiếm có năm vị thánh giả áo trắng này cung hòa nhập tạo thành một đào giống như dòng nước đang chảy xiết, cuồn cuồn đổ ngược về đây. Ở bên cạnh, phút vật hồi há to miệng lặm bẩm. Không ngờ, đây lại là một thế trận cổ quái, chẳng lẽ? Hắn chắc chắn chân, phía trước có điểm cổ quái, nhưng giờ phút này lại nói thầm trong lòng. Không một ai nhìn thấy lúc này khuế miệng của u thập tứ thiếu, bỗng xuất hiện một nụ cười cổ quái. có ý như mọi chuyện vừa xảy ra, quả nhiên không vượt ngoài dự đoán của hắn. Đinh đinh đàn đàn, trong nhảy mắt một chuỗi âm thanh vàng lên, bốn hắc y nhân bên ngoại liên tục tra sức chiến đấu, nhưng vẫn duy trì một phong thái tiêu sải. Còn bên phía cư giả thánh địa thì chó trang vừa mới đỡ được bộ kiếm của người ở phương vị phía đông, còn chưa kịp thu kiếm thì đối phương ở phương vị phía nam đã xuất hiện ngay trước mắt. Đại đau trong tay hắn hóa thành một đạo thiểm điện, mạnh mẽ đánh xuống. vừa mới ứng phó với người trước mắt. Thì nháy mắt một người khác đã vung đào chém xuống. Năm vị thánh giả này của thánh địa, mỗi người đều cảm giác được dường như bản thân mình. Trong cùng một thời điểm phải ứng phó với bốn tên địch nhân điên cuộn. Vậy còn, chó trang bọn hắn. Đang hơn về số lượng. Lấy năm địch bốn, nhưng vì sao nhóm người của mình đều phải tự bản thân toàn lực ứng chiến. Hơn nữa, còn có cảm giác là một mình chống đỡ bốn địch nhân. Đồng đội của bên mình đâu hết rồi chiến trận của quân địch giống như là một vòng cung khổng lồ hoàn toàn có sơ hở. càng xem sắc mặt của khúc vật hồi càng lộ vẻ khó coi. Bởi vì hắn chợt phát hiện năm vị thánh giả của tam đại thánh địa đang dần dần rơi xuống hạ phong. Còn bên phía đối phương bốn tên ở bốn phương vị bên ngoài, kể cả tên ở vị trí trung tâm từ đầu đến cuối hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn. Đây là mơ sao? Tại sao có thể như vậy? Trở ràng thế cục trước mắt là bên mình. Lấy 5 người đấu với bên họ 4 người. Vì cái gì mà lại chơi xuống hạ phòng? Quân mặt ta bên này mỉm cười, sắc mặt bay tuyết yên hoàn toàn thoải mái. Hai người này đều lộ vẽ, hoàn toàn an tâm. Trận pháp này, quả nhiên, là hết sức kỳ diệu. Cho dù bản thân tự lực yếu hơn, muốn dùng nó để đối phó với cường giả cấp bậc cao hơn mình, hiệu quả cũng không chút suy yếu, cũng có thể phát huy ra uy lực, không có thể tưởng tượng được. Ngũ hành trận Đó chính là tên gọi của trận pháp mà 5 người này đang sử dụng, 5 phương vị kia. Phân biệt ra, ở giữa Đông Tây Nam Bắc, ngũ hành lực kim mộc thủy hỏa thủ, trận pháp này hiện tại chỉ là vừa mới khởi động, hoàn toàn chưa sử dụng chút năng lực đạo của ngũ hành thiên địa. Nếu để cho trận pháp vận dụng thêm một khoảng thời gian nữa, linh khí tích lũy đến một mức độ nhất định là có thể dẫn động, ngũ hành trong không khí, tương sinh. Hoặc tương khắc, tất cả đều dung nhập vào chiến cục. Năm bóng đen chuyển động, đều đều dần dần hình thành một mạng tuổi Còn năm vị áo trắng bên phía thánh địa, tuy rằng thực lực vượt xa đối thủ, nhưng hiện tại giống như là hổ lạc đồng bằng, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ, tâm trạng buồn bực không thôi Ai mà ngờ, trận chiến này lại có thể lên đến trình độ này, chiến cuộc này quả thật có thể so với một trận đấu pháp đỉnh cấp thúc vật hồi mặt mày ủ ê, mắt thấy mình có khả năng phải đi đạo vua rồi, miệng lẩm bẩm, ngu ngốc à, ở trên mặt đất đấu không được, tại sao lại không biết bay lên trời bà đánh, kinh công các ngươi tu luyện chỉ để trang trí thôi sao, thật là ngu ngốc hết sức mà. Cố u thập tứ thiếu nghe thấy liền liếc mắt nhìn hắn, đinh thức quét qua trận chiến bên dưới đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng lập tức biến mất, sau lại bình tĩnh không nói câu nào. Kiều ảnh là người mẫn cảm nên biểu tình vừa rồi của cựu U thập tứ thiếu không thoát khỏi mắt nạn, Thản nhiên nói. Thập tứ huynh, ngươi vừa phát hiện cho điểm nào khác lạ sao? Cụu U thập tứ thiếu lắc đầu, khổ sở suy nghĩ một phen nổi. Quả có phát hiện một chút, bớt quả, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Kiều ảnh vẫn còn muốn hỏi tiếp, liền nghe thấy một trận kinh hôn của mọi người. Ngước mắt quan sát lập tức hiểu được ý tứ vừa rồi của cựu U thập tứ thiếu. Bởi vì chính nàng cũng đã phát hiện ra vấn đề Nhưng cũng không nghĩ ra Thì cha là vừa rồi 5 vị thánh giả của thánh địa mắt thấy cục diện bất lợi Đồng thời hát dạ một tiếng Quả nhiên đúng như suy nghĩ của khúc vật hội 5 vị đều có ý tưởng giống nhau là phi thân lên trời Vừa bay lên đập tức luyện nhân kiếm hợp nhất Mặc dù thân đang mang trọng thương Nhưng cũng quyết liều mạng Phải chém năm tên gia họa trước bắt này Thành thịt vụn Nhưng mọi chuyện không được như ý Thậm chí còn không thể tưởng tượng được mọi chuyện tiếp theo phát sinh như thế nào.